xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 31 của cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang. Cào tay vào mái tóc ngắn ngủi, lấy khăn lau cho nó ráo hơn một chút. Nàng bật một đĩa phim hài. Mấy tháng yên ổn tập trung làm việc, nàng đã trả xong khoản nợ đương trước và cũng đã sắm sửa thêm một ít đồ đạc trong nhà, máy giày cho mùa đông. Nó ghi sóng cho những đêm thức làm việc khuya trợt đói bụng Và TV cùng đầu DVD cho những buổi tối không có thanh Bộ phim Hồng Kông nàng thuê ở tiệm dưới tầng Cũng không có gì hay ho Những câu thoại pha trò hơi nhạt Và diễn viên cũng không được xuất sắc lắm Xem được một nửa Vân ngả đầu thiêu thiêu ngủ Mái tóc nàng vẫn chưa khô hẳn Những làn gió thu quả là sẽ chịu quá chừng Khi nàng tỉnh dậy, màn hình đã phát ra hình ảnh của phim 2046, còn đầu nàng đang có lên một cánh tay vững vàng đầy tim cậy. Những ngón tay theo thói quen lùa vào tóc nàng đầy đều, mái tóc đã khô, từng sợi ngắn mềm ngược theo bàn tay thanh, chạm khẽ lên má nàng. Vân cứ nằm yên như vậy, hít khẽ mùi da thịt đàn ông đang kề sát bên mình lắt sâu khi tất hiện ra nàng đã thức chàng mỉm cười hôn lên vai nàng thì thầm Sao mà em ngọt thế Tân không trả lời mà dụi đầu vào mặt chàng nhìn về phía TV trên chuyến tàu tới 2046 cô người máy đang vòng hai ngón tay tìm hình tròn Và bảo người đàn ông rằng Hãy coi đây như là cái lỗ khuyết trên thân cây Mà nói điều bí mật của anh ta vào đó Vòng tròn tạo bởi ngón tay di chuyển từ từ tới vị trí đôi mắt Mím chặt của cô Thành chiều ngón tay tạo thành hình chiếc khuyên ra trước mặt Vân Em có gì bí mật thì nói vào đây đi Vân lắp đầu Ngón tay ôm ngang cái yêu thôn đọc của thanh Chàng nói tiếp bàn tay với những ngón dài vẫn đều đều vuốt nhẹ tóc nàng mà lần sau em nhớ để khô tóc rồi mới nằm nhé nàng vẫn đứng đứng ngả trên ngực chàng thành khẽ nay nay cái đầu bướng bình gọi âu yếm thái vân Ừ em nghe rồi vân lầu bầu nhàng luồn tay vào áo chàng gãi gãi bàn tay của nàng đã móng không dài không ngắn cầu thang thì hết sức ngọt ngào. Bên kéo chiếc chân trầy dựng với tay bật qua. Trong ánh sáng dịu dịu của ngọn đèn mồ, nàng áp má vào làn da lấm tấm mồ hôi của Thanh, thở một hơi dài, không hề khó chịu trước những cái vuốt ve dần lơi lòng. Dường như cơn buồn ngủ đang lợi dụng sự ối oải lôi kéo cả hai người và nó đã thành công. Nếu không có tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên Giọng bà nhã vọng ra rõ mù một trong đêm vắng Giờ này mà con chưa về hả con? Qua Millennium chở mẹ về khách sạn Tháng 10 chưa cười đã tối Mới năm rưỡi chiều Mà những cửa hàng trên phố hàng gai đồng loạt lên đèn Khiến các món đồ lụa đồ mỹ nghệ bày trong tủ kính Như trở nên nộng lẫy hơn Thứ nhất của bộ kimono màu đen theo hoa xanh nhã nhặn Chỉa ra trước mặt Vân Bộ này có vẻ được Vân này Vân đỡ lấy chiếc mắt treo bộ đồ Khẽ vút vào mặt lụa rồi lật mặt trái Xem xét những đường may theo Nàng chống cằm lên bàn tay khẽ lắc đầu May tương đối kỹ nhưng mà màu không ổn Nếu nền trắng theo hoa vàng hay hoa hồng thì tốt hơn Hai chị mua cho bạn ạ cô bé bán hàng nhanh nhều chen vào. Vân và Thiên cứ nhìn nhau, chỉ cười chứ không trả lời. Bước chân chậm rãi đưa hai cô gái lướt qua hai ba cửa hàng khác. Vân chưa tìm được món đồ thực sự ưng ý. Vân chớn lại thử hụt hơi. Chả biết bên kia nó tặng thấy gì mới mà tránh mưa cầu trị Mình nghĩ chẳng cần tránh đâu, đằng nào thì bà ấy cũng có ác cảm rồi, có khi tận trùng lại hay. Nói vậy chứ chắc gì đã trùng. Ừ. Nhưng theo kiểu văn kỳ thì cô nàng kia cũng hời hợt, chắc chỉ tặng thứ đắt tiền chứ không chăm chút gì đâu. Thế nên em mới phải tìm chọn cái gì tinh xảo một tí ạ. lắm, em cứ nghĩ nửa tháng nữa bà ấy mới đi cơ. Đã rất thành thục quen mây hận một bộ vừa khăn trải bàn vừa hộp giấy ăn. Đùng một cái chiều nay thấy gọi điện. Thôi đã ác cảm thì cái gì chẳng làm khó được. Cũng may là bà ấy chuẩn bị đi rồi. Vân nghe chữ chuẩn bị đi thoát ra từ môi thư cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. cả tháng nay nàng luôn bị bức chế bởi sự có mặt của mẹ Thanh, không chỉ tỏ ra ác cảm với gốc gác ngoại tình cũng như tuổi tác của nàng mà luôn gọi điện những khoảng thời gian vốn đã ít ỏi thành ở bên nàng. Bà nãi còn công khai ở bí hạnh phúc, nhí mỉm cười cô ả như con dâu. Bà khen ngợi cô ta hết lời, rồi càng lấm lumber lẫn độ liễu so sánh nàng với cô ta trước mặt. Thành có phản ứng lại, nhưng những phản ứng của chàng chưa đủ kết liệt để nàng cảm thấy được an ủi. Vân đã hơn một lần phải gìm cơn giận để đỡ phải xa vào cảnh đối cỏ với mẹ chàng. Bao nhiêu nỗi bực không thể mặt nặng mề nhẹ với Thanh để chút giận mãi được, nàng chỉ còn cách tâm sự với mấy đứa bạn đại học và Thư. Đám con trai như tố tổ, tổ, chưa đứa nào có kinh nghiệm, nên chỉ làm nàng vui bằng cách lắng nghe và ba trò cười. Đứa có khả năng xoa dịu nhất chính là Dan lại đang thực tập tận Paris, bận tới độ không có thời gian đọc mail. Vậy là chỉ còn Thư làm tư vấn viên tâm lý thật may thư hơi giống tính đan biết cách đem đến sự thăng bằng cho người khác vì vậy nàng không cảm thấy quá tệ hại cuối cùng thì vân cũng chọn được một chiếc áo kiểu thượng hải thêm hoa đào trên nền lụa hồng nhạt nàng thử vào tự thưởng cho mình và thư hai chiếc túi đính cườm vì cả tiếng đồng hồ vất vả rồi để thư lại với cuộc dạo phố shopping nàng phóng xe tới nhà hàng giao biển Thanh dựng xe cách nhà hàng một quãng, đang ngóng về phía đầu đường với vẻ khá rốt ruột. Thế nàng chàng nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, nhìn thoáng trách móc. Anh đã dẫn em đến sớm một chút rồi mà. Đường hàng ngang hàng đào cầm xe, em phải đi vòng. Vân cố mỉm cười và nói với chàng bằng giọng bình thường nhất. Hai người vòng tới trước cửa nhà hàng, đám nhân viên sáng sái rất đỡ lấy hai chiếc xe. Dường như không nhận ra, vẻ mệt mỏi buồn buồn của Vân, Thanh vội vã lấy vé xe rồi đi nhanh vào. Vân đứng lại sửa lại nếp giấy của gói quà. Nàng nhìn theo dáng Thanh, chợt nhận ra rằng gần đây chàng không còn kiên nhẫn với nàng nữa. Nàng mím môi, giao bước tới nắm tay chàng. Chào em! Ánh mắt của Vân khiến Thanh hơi khựng. Chàng thấy sợ cái dữ dội ngấm ngầm trong đôi mắt này Gần đây, nàng có nhiều tâm sự Chàng biết nàng có nhiều điều không bằng lòng Tất cả đều là vì chàng Các bạn thính giả thân mến Các bạn vừa lắng nghe phần 31 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo